Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử đao đoạn tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinh Linh Phần 7 Hồi thứ 19 Nữ nhân thần bí Ôm theo vết thương trên bờ vai trái Quân tụng đào thoát khỏi thiên trang Vừa thi triển khinh công Quân tụng vừa suy nghĩ đến cuộc giao thủ vừa rồi Với tam khôi trả nguyên Lý Kính Vân Chẳng không ngờ Lý Kính Vân có bửu kiếp Thiên lôi thần bảo Nếu giờ so sánh võ công của quân Tùng với họ Lý, thì quả nhân chàng không thể sánh bằng, mặc dù đao pháp đất đạt đến cảnh giới thường thừa. Máu tiếp tục dị ra từ vết thương ướt đấm ống tay áo, quân Tùng buộc phải vào một khách điểm. Nhưng với thân phận quân Tùng hiện nay, cả Trung Nguyên đâu đâu cũng có kẻ săn đuổi, đâu đâu cũng có cả bẫy, chàng còn trốn để dừng chân. Đến ngay cả bàng hữu tham giao như Liễu Trí Bình còn muốn bán đứng tình bàng hữu để tìm danh lợi. Suy nghĩ đó khiến cho quân tùng cảm thấy ngao ngán tột cùng. Tiếng chim cú mèo rút lên trên vai của quân tùng. Trong đêm khuya, tiếng chim mèo nghe thật lạc lõng, nhưng lại tạo trong tâm thức quân tùng một cảm giác ngờ ngờ, như có ánh mắt ai đó đang theo dõi từng bước chân của mình. Quân tùng dừng bước, đinh thần lắng nghe. Tiếng chim mèo rút lên như tiếng réo gọi chàng. Đôi mắt sáng ngời của con chim mèo hiện ra ngay ở phía trước quân tùng. Thú và người đang đối mặt nhìn nhau, như thể dùng mắt mà nói chuyện. Quân Tùng hỏi, chủ nhân của người đang chờ ta sao? Con chim cú mèo rúc lên vài tiếng, như thể đáp lời quân Tùng, rồi đập cánh bay là đà ngay trước mặt chàng. Cách bay của con cú mèo, như thể muốn dẫn đường cho chàng vậy. Như có một ma lực khiến cho quân Tùng phải đi theo. Nó đưa quân Tùng đến một tòa trang viên hoang phế. Không gian lạnh lẽo của tòa trang viên, khiến cho quân Tùng có cảm giác rờn rờn. Dừng chân trước những bậc tam cấp, Quân Tùng lên tiếng gọi, có ai trong nhà không? Lời nói của Quân Tùng vừa giất thì cửa cũng từ từ hé mở. Tiếng kẹt cửa lâu ngày riết lên tựa như âm thanh của hai hàm răng nghiến vào nhau, nghe bốt cả cuộc sống. Nhìn vào gian chính sảnh, Quân Tùng liên tưởng đến một ngôi nhà mồ hay chốn hồi ngộ của những oan hồn vất vợ. Trong gian chính sảnh sắp đầy những hàng bạch lập leo lét, sau mỗi cây bạch lập là một tấm bài vị. Quân Tùng chậm rãi, rào bước đi vào. Khi đã đặt chân hẳn vào trong nhà, Quân Tùng mới ngờ ngỡ sau lưng mình có đôi mắt của ai đó đang chăm chăm nhìn. Cái cảm giác đó buộc Quân Tùng bất thần nhìn lại. Con cú mèo đậu trên xả ngang đang chăm chú nhìn Quân Tùng với ánh mắt sáng ngời. Đôi mắt của mèo như có thần uy toát ra biểu lộ một lời cảnh báo đối với chẳng Quân Tùng nhìn lại những tấm bài vị tấm bài vị với ba chữ nhi khúc lan đập vào mắt chàng. Bên cạnh tấm bài vị đó còn có một tấm khác, nhưng được phủ tấm vải hồng điều. Ở phía góc gian chính sảnh, kê một chiếc bàn, trên để sẵn một bộ y phục nho sinh. Quân Tùng nhìn bộ y phục nho sinh trắng tinh mà ngỡ tất cả mọi sự xảy đến với mình. Hầu như người chủ nhân của tòa trang viện hoang phế này đều biết vậy. Bước đến bên bàn, cầm lấy bộ y trang, Quân Tùng quay lại hỏi con chim cú mèo. Bộ y phục này hẳn là của ta hạ. Con chim cú mèo vỗ cánh, rút vài tiếng, rồi gật đầu ba cái. Quân Tùng nhìn nó mà nghĩ thầm. Con chim cú mèo này đã trở thành linh điệu của những oan hồn không siêu thoát rồi sao? Nhưng cho dù nó có trở thành linh điệu đi chăng nữa, cũng không thể là một con người có thể mua sẵn bộ y trang cho ta. Cầm bộ y trang nho sinh, quân Tùng lướng lựa một lúc. Con cú mèo nhất thể hiểu được tâm ý của quân Tùng, nó vỗ cánh bay trở ra. Quân Tùng nhìn theo cánh chim, khi nó đã khuất mới thay đổi trang y. Và không quên băng lại vết thương để cầm máu. Một mùi hương thoang thoảng từ ngoài cửa phạ vào. Mùi hương kia chỉ có ở những giai nhân tuyệt sắc. Thứ mùi hương chỉ có ở những nữ nhân biết chăm chút cho nhan sắc của mình. Thứ mùi hương không nồng nặc nhưng lại rất quyến rũ. Từ ngoài xuất hiện một nữ nhân vẫn trang y tăng toát. Đầu cũng mảnh vài trắng. Trông tựa như một oan hồn từ cõi A Tỷ quay trở lại hồng trần. Vừa thấy người đó, mặt quân Tùng đã cau lại. Quân Tùng buồn miệng hỏi. Cô nương lợi. Con chim của mèo lại xuất hiện trên sảng ngang. Nó dõi ánh mắt sáng ngời, chiếu vào quân tủng. Nữ nhân cất tiếng nhỏ nhẹ, nhu mỉ. Hàn hạ công tử không nhận ra tôi, nhưng tôi thì biết rất nhiều về công tử. Đã không biết tôi, thì cứ xem tôi như một oan hồn còn lưu lạc trên cõi trần này. Cô nương biết gì về tài hạ? Nữ nhân bước đến, giờ tấm hồng điệu phổ lên tấm bài vị. Ba chữ Hà quân tủng đập vào mắt chàng. Đây là bài vị của tài hạ sao? Nữ nhân gật đầu, thuận tay phủ lại tấm vải hồng điều lên trên chiếc bài vị. Một ngày nào đó, Hạ Quân Tùng cũng như những người này, những người mà tôi đem về đây thờ. Quân Tùng lắc đầu, tại Hạ còn chưa chết. Chính vì Hạ Công Tử chưa chết mà tôi mới phủ tấm vải hồng điều này lên trên bài vị của người. Nhưng thử hỏi, có Trung Nguyên này còn xin lỗi cho Hạ Công Tử nữa hay không? Quân Tùng miếm môi suy nghĩ một lúc rồi nói. Đáng ra, Quân Tùng đã xanh cỏ. Sự tồn tại của tài hạ hôm nay Chỉ do may mắn đem lại mà thôi Công tử nói rất đúng Chính vì sự tồn tại của hạ công tử Mà tôi mới quyết định sai dạ điều Thì người đến đây Không biết cuộc hội ngộ hôm nay tôi sẽ thu được gì Nhưng đây cũng là một quyết định mà tôi cho là càng giỏi nhất Nếu cô đừng cho là càng giỏi Thì tài hạ xin cáo tôi Nữ nhân lắc đầu nói Hạ công tử đã hiểu lầm ý của tôi rồi Cho dù công tử muốn đi e cũng khó đi Nữ nhân chỉ ra ngoài cửa Bên ngoài đó, đâu có sinh lỗi cho công tử. Sinh lỗi cho công tử chỉ có trong tòa trang viên điêu tàn này mà thôi. Và chỉ có ở đây, hạ công tử mới có thể tìm được một con đường sống và một cơ hội trả được thù. Câu nói này của nữ nhân khiến cho vẻ mặt quân tùng thoát nghiêm hẳn lại, chàng ngập ngừng hỏi lại nữ nhân. Cô nương nói chỉ có ở đây, quân tùng mới có cơ hội trả được thù cho Nhi Khúc Lan. Không sai, cõi trần của công tử không còn đất sống thì phải tìm cõi sống nơi chốn A thì. Vì sao cô nương muốn giúp tài hạ Bởi vì tôi là oan hồn Mang mối hận với thiên long giáo chủ Mà trong cõi hồng trần thì không một ai thoát chết Bởi đao pháp vô biên của thiên long giáo chủ Và người duy nhất thoát chết là hạ công tử Chính vì lẽ đó mà tôi mới quyết định tìm người Cô nương muốn tài hạ trả hận cho cô nương Đúng Chính vì vậy mà tôi mới cho đây là cuộc hội ngộ càn sở Tại sao cô nương lại nghĩ vậy Đem trứng trời với đá Thì sao trứng làm vỡ đá đây Cô nông bi quan cho rằng tại Hạ không bao giờ thực hiện được thiên chức trả thù của mình nữa. Nữ nhân gần đầu, Quân Tùng lắc đầu nói. tại Hạ lại nghĩ khác, làm sao tại Hạ quên được chữ hận mà giáo chủ đã giao vào tâm của Hạ Quân Tùng này chứ? Nữ nhân nhẹ lắc đầu đến ngay cả chân diện thật của Thiên Long Giáo chủ. Hạ công tử còn cho biết thì nói gì đến chuyện trả hẳn. Cho dù công tử có nhận diện được chân diện mục của Thiên Long Giáo chủ thì cũng chẳng làm được gì ông ta. Đối mặt với Thiên Long Giáo chủ tại thiên trang của Hàn Chính Thục, Hạ công tử không chết là một điều hi hữu May mắn chưa từng xảy ra Hình như tất cả những gì Xảy ra trong cuộc đời của tài hạ Cô nương đều biết Linh điểu nói với tôi đó Nữ nhân nhìn lại con cú mèo Chẳng có gì có được cầm mắt tinh tượng của linh điểu Nói như vậy Thì cô nương hẳn đã biết thiên long giáo chủ là ai Có biết Thì tôi cũng chẳng bao giờ nói với hạ công tử Ngoài trừ Ngoài trừ điều gì Công tử phải đi vào quỷ cốc mà quay trở ra Quân Tùng buông một tiếng thở dài. <cười> tại sao con nước buộc tại hạ đi vào quỷ cốc? Quay trở ra mới cho tại hạ biết chân diện mục của Thiên Long Giáo chủ. Nữ nhân hơi vén tấm vải trắng che mặt nhìn Quân Tùng. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng qua ánh bạch lạp chập choạng, Quân Tùng kịp nhận thấy chiếc miệng xinh xắn cùng với chất cảm thanh tú của nàng. Nàng nhu mì nói: "Ngay bây giờ tôi nói cho hạ công tử biết Thiên Long Giáo chủ là ai, công tử cũng không tin. Ngược lại, nếu hạ công tử tin thì cũng chỉ được mỗi một việc." Cô nương được việc gì? Giờ tấm vài hồng điệu đã phổ lên tấm bài vị danh dự của công tử. Nàng buông một tiếng thở dài từ tố nói tiếp. Nếu võ công của hạ công tử như hiện nay, đáo pháp đúng là đã đạt đến cảnh giới thường thẳng, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của thiên long giáo chủ Điều đó đã chứng minh qua một lần công tử giao đấu với lão tại thiên trang. Cô nương nói ra đúng. Nếu hạ công tử không vào quỷ cốc, thì ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng hạ công tử. Trong đó có cả tam khôi trả nguyện Lý Kính Vân Với thiên lôi thần bảo trong tay, Thì công tử có thể thoát chết lần thứ hai hay không? Quân tùng buông một tiếng thở dài. Võ lầm giờ đã là tử lộ đối với Tài hạ. Công tử đã nhận ra điều đó sao? Tài hạ biết như vậy. Nếu Tài hạ vào quỷ cốc thì đắc lời gì? Ngày trước, thiên chức của hạ công tử là gì? Mạch long sứa của thiên long giáo, Một sát thổ dưới trướng của thiên long giáo chủ. Còn hiện tại, thiên chức của công tử là gì? Trả hận cho nhi khúc lan. Công tử có quên được chữ hận đó không? Quân Tùng lắc đầu, không, chỉ có cái chết tại hạ mới quên. Chính vì chữ hận hạ công tử đang ôm mà tôi chọn công tử vào quỷ cốc. Vào quỷ cốc, công tử sẽ chết nếu không tìm được đường ra. Bằng như ngược lại, hạ công tử sẽ trả được thù. Hạ công tử chết trong quỷ cốc, như khúc lan sẽ còn được siêu thoát. Bằng như chết bởi đau của thiên lâu gia chủ, hay là thiên lôi thần bảo của Lý Kinh Vân, nàng khó mà nhắm mắt đó. Tài hạ vào quỷ cốc rồi quay trở ra Cô nữa còn nói cho Tài hạ biết Thiên Long Giáo Chủ là ai hay không Có một người biết Thiên Long Giáo Chủ là ai Ngay cả công tử đường đường là một bạch long sứa của Thiên Long Giáo Cũng không biết chân diện của Giáo Chủ Thì võ lâm đâu ai biết ngoài người đó Cô đừng muốn nói tới ai Khi công tử trở ra Tôi sẽ nói cho công tử biết Người duy nhất biết được chân diện mục của Thiên Long Giáo Chủ Đôi chân mày của quân tùng nhiễu hẳn lại Cô nương cần gì nói Tài hạ Nữ nhân buông một tiếng thở dài Khi công tử trở ra ngoài quỷ cốc tôi sẽ nói Quân tùng cắn răng trên vào môi dưới một lúc rồi mới lên tiếng tại hạ nhận lời Nữ nhân thở ra một tiếng Lấy trong thắt lưng ra một chiếc tỉnh bình màu lam ngọc À công tử hãy dùng chút phấn dị dung này Rồi chúng ta sẽ lên đường đến quỷ cốc Quân tùng đón lấy chất tỉnh bình Chút phấn dị dung thoa lên mặt Bộ mặt anh Tuấn khắc nghiệt của chàng Nhanh chóng biến thành một khuôn mặt vàng nghiệt Bệnh hoạn khó có thể nhận ra Nữ nhân nhìn quân tùng một lúc, nhà gật đầu, có có ai có thể nhận ra được bạch long sứa trong bộ mặt này. Chỉ cần công tử sửa lại dáng đi, thì có thể đến được quán ngoại. tại hạ và cô nương phải đến tận quán ngoại sau. Nàng gật đầu nói, chúng ta phải mất 3 ngày mới đến được quỷ cốc. Trên đường đi, chỉ một xoay xuất để hạ công tử lộ hành tung, thì không có đường cho chúng ta đến quỷ cốc đâu. tại hạ biết điều đó. Nữ nhân đến trước mặt hạ quan tùng. Mùi phấn hương từ cơ thể của nàng phà ra nhẹ nhẹ Sông vào khứu giác của quân tùng Mùi phấn hương thật gợi cảm và quyến rũ Nhưng lại rất trang trọng và không chút gợi dục Hạ công tử hẳn hiểu những gì tôi nói chứ Tại hạ hiểu Con chim củ mèo rút lên 3 tiếng Tiếng chim mèo nghe như một lời cảnh báo Hay hối thúc nàng và quân tùng Nữ nhân nói Có ba người đang hướng về tòa trang viện này Tôi và công tử phải rời khỏi đây ngay Tại sao cô nương biết có ba người đến Linh Điều đã báo. Công tử, chúng ta đi. Hai người quay trở ra trang viện. Kể từ lúc đó, nữ nhân im lặng một cách lạ lùng. Hình như nàng không còn điều gì để nói với quân tùng. Hay đúng ra, nàng chẳng cần thiết gì đến sự có mặt của chàng đang bước đi bên cạnh. Con chim của mèo bay lạ đạ ở phía trước. Quân tùng lạ một điều khi lén nhìn trộm nàng. Nữ nhân chẳng hề nhìn ngang nhìn dọc. Hình như nàng giữ mái tầm mắt phía trước mặt bức. Những bước chân của nàng thật là uyển chuyển. Thả trên lối mòn trài sỏi Hai người rời trang viên bằng lối cửa sau, theo con chim cú mèo. Nàng chuẩn bị sẵn một cỗ xe độc mã để sau hậu viện. Nàng quay sang quan tổng tử tôi nói. Công tử cầm cơ, chúng ta sẽ thẳng tiến về quán ngoại. Nếu có gì biến động phía thức linh điệu sẽ báo cho công tử. Ban ngày chúng ta tìm quán trọ, ban đêm thì lên được. Tại sao chúng ta không đi xuất? Linh điệu không sống về ban ngày. tại hạ và cô nương tự đi được mà. Nếu không có linh điệu, không đến được quỷ cốc. Vậy tài hạ sẽ theo chỉ dẫn của Linh điệu ạ? Chỉ có cách đó mới đến được quỷ cốc mà thôi. Quân Tùng phi thân lên ghế xã X, trong khi nữ nhân thì trôi vào khoang xe phía sau. Mọi hành động lẫn ngôn phong của nàng đều để lại trong tâm quân Tùng những câu hỏi tò mò. Chàng rất muốn biết xem nàng là ai, nhưng lại ngại không dám hỏi. Đối với quân Tùng, nữ nhân thần bí này quả là kiến đáo. Kiến đáo đến độ, chàng phải tò mò và thắc mắc. Hai người rồi khỏi tòa trang viện Chỉ được nửa canh giờ Thì Hắc Kỳ Lương Chí Bằng Huỳnh Kỳ Đinh Thuận Và Thanh Kỳ Vũ Y Lan xuất hiện Ba người sầm sập tiến vào gian chính sảnh Khúc cảnh trong gian chính sảnh Khiến cả ba phải chủng bước Vũ Y Lan giờ tấm vài hồng điệu Phủ trên tấm bài vị của Hạ Quân Tùng Đôi chân mày vọng nguyệt của nàng nhau lại Lương Huynh nhìn xem Lương Chí Bằng nhìn tấm bài vị Hắn chưa chết tại sao lại dựng bài vị Đinh Thuận nói Hạ Quân Tùng tự đặt bài vị cho y sao? Vũ Y Lan lắc đầu. Bạch Long Sứ Hạ Quân Tùng không phải là kẻ bí quan. Chỉ biết nghĩ đến cái chết. Trong khi tâm đang sục sôi chứ hẳn. Lương Chí Bằng nhìn tấm bài vị chặt lưỡi. Vậy tại sao gã lại dựng bài vị cho mình? Đinh Thuận lên tiếng. Y tự biết mình sẽ chết. Nên lập bài vị trước Đang không biến thành oan hồn vất vừa ôm hận Rồi ra trên cõi trần gian này. Y Lan lắc đầu. Không bao giờ Quân Tùng làm như vậy. Y Lan biết rõ r Chiếc bài vị này hẳn do ai đó lập ra cho Hạ Quân Tùng. Lương Chí Bằng nhón tay cầm lấy chiếc bài vị, y ngắm nhìn dòng chữ thảo với những nét khắc như rồng bay phở múa, rồi cho vào ống tay áo. Giới chủ sẽ nhận ra bút pháp của người lập bài vị. Biết được ai lập bài vị thì biết được Quân Tùng đang đi về đâu. Đinh Thuận gắt giọng nói, cả võ lầm chẳng có sinh lỗi cho Hạ Quân Tùng đâu. Lương Chí Bằng nạt ngang, không có sinh lỗi tại sao đến giờ y vẫn còn sống. Hừm. <cười> Y chẳng còn được bao lâu đâu. Đinh Thuận nhìn Hắc Kỳ Lương chí Bằng từ lộ của hai quân tủng chính là tấm bài vị này. Lương chí Bằng nhìn lại vũ Y Lan nhận ra ánh mắt khe khắt của Hắc Kỳ Lương chí Bằng. Y Lan buông một tiếng thở dài nàng nhòi giọng nói à, Y Lan đã bị quân tủng biến thành kẻ vô tình. Lương chí Bằng lừa mắt nhìn Y Lan ánh mắt của Y sắc như lưỡi đao chém xạ vào mặt nàng. Y Lan buồn miệng hỏi Sao huynh nhìn ta bằng ánh mắt đó Nàng cần vô tình bao nhiêu Thì càng nặng tình với hạ quân tùng bao nhiêu Hẳn nàng hiểu ý của lương mố Lương chí bằng chắp tay sau lưng trầm rãi bỏ đi Đinh Thuận nhìn theo sau lương trí bằng Y trời cho hắc kỳ sứ Lương chí bằng khuất dạng trong bóng tối Rồi mới nhìn sang vũ y lan ôn nhu nói Tị tị hiểu ý của sư huynh chứ Đinh Thuận cười khầy nói tiếp Lương huynh muốn bú tị tị nhìn lại người Giá chủ chưa phân xử cũng nhờ lương huynh đ Đinh Thuận nói xong, rào bước bỏ đi, để lại Y Lan một mình trong gian tiến sảnh. Nàng thở nhìn lại tấm bài vị của Nhi Khúc Lan, ánh mắt nàng lộ ra nét hàn học cam phẫn. Y Lan nghiến răng nói, uống chỉ tại ngươi. Cùng với lời nói đó, Y Lan thộp lấy tấm bài vị của Nhi Khúc Lan, tấm bài vị vỡ tan trong ngọn thù của nàng. Hồi thứ 20, tri tâm bất tri diện Con linh điều của mẹo rốt vào trong xe khi ánh bình minh lo ràng uống vừa lúc Hà quan T đánh cố xe đến cổ thành hàm đan trước rèm sau lưng ch hơi và hơi vẽn lên rồi giọng nói thanh ta của nữ nhân thuốc Hà công tử nếu bọn sai nha hỏi thì cứ nói chờ người bệnh vào trấn tìm đại phu cuốiùng buồn miệng hỏi bài hạ giống một lá bệnh ho lắm sau ở câu cứ chỉ vào trong khoảng xe côương cuối cùng tò mò nhìn lại nhưng tấm rèm đã rũ xuống Chà không khỏi tò mò với câu nói của nàng Nàng hại giọng nói với quân tùng Hạ công tử cứ cố gắng đóng vai Một người xà ích ngoan ngoan là được rồi Nếu công tử để lộ hành túc của mình Tôi và người khó mà rời khỏi trấn hàm đan Công tử có tin vào lời của tôi không Quân tùng lướng lượt một lúc rồi đáp Tại hạ tin Nhưng nếu nàng cướp lời quân tùng Không có đất để tôi và công tử tháo chảy đâu Mặc dù tôi biết đao pháp của công tử Đạt đến cảnh giới thượng thừa Nhưng đây đã là giới hạn cuối cùng Hãy tin vào lời của tôi Được, Tài Hạ sẽ cố gắng che giấu hành túng của mình Mong rằng không một ai nhận ra công tử Quân Tùng buột miệng buông một tiếng thở dài Nghe Quân Tùng thở dài nàng lại lên tiếng Hãy xem như công tử chết tại Trúc Gia Trang Có như vậy, công tử mới khả dĩ trả hận được cho Nhi Khúc Lan Được, Tài Hạ sẽ làm theo ý của nàng Quân Tùng im lặng giật dây cương Cho con ngựa gầy dọc kéo cỗ xe chậm chạp tiến vào cổng thành hàm đan Sau gá sai nha chặn xe lại Gái giáo đầu với vẻ mặt đam đam chặn xe lại. gã ngách đầu nhìn Quấn Tùng một lúc rồi nói. Người có gặp người trong bức hoàn này hay không? Quấn Tùng lắc đầu. Thưa dân không gặp người này. y chỉ vào thùng xe. Ai ở trong này? À trong khoang xe là một bệnh nhân. Tài hạ đưa nàng ấy vào thành để tìm đại phu. Gái giáo đầu lừa mắt nhìn Quấn Tùng rồi khoát tay ra lệnh. Lục xuất. Hai gã sai nha bước ra sau giật mạnh cửa khoang xe. Hai gã vừa mở cửa đã rũ lên. Cả hai thốt được mỗi câu đó, mặt xanh như chạm đồ, tháo lùi luôn bốn bộ. Gã giáo đầu bước lại nhìn vào khoang xe. Gã cũng như hai tên kia phải tháo lùi, rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Gã trở bước tiến lại quân Tùng. Gã hỏi, Còn khoang xe lại ai vậy? Quấn Tùng buông một tiếng thở dài nhỏ giọng nói, à, Người trong xe là nương tử của thứ dân. Gái giáo đầu trợn to đôi mắt hết cỡ Tưởng chừng như hai con người của gã Trực lọt ra bên ngoài gã bật cười sẵn sàng, sàng rồi nói <cười> Thế đến đời này hết nữ nhân rồi sao Mà ngươi lại chọn nương tử như vậy Gái nói xong cười lớn hơn nữa y vừa cười vừa khoát tay Đi đi Quân Tùng nhẹ buông một tiếng thở dài Giật cương cho con ngựa gầy trơ xương Về ngoài kéo cố xe chậm chạp Tiến vào trong trấn Khi cố xe đã rời xa bọn xa nhà Nữ nhân mới lên tiếng Tại hạ công tử lại nhận tôi là nương tử của người. À, cô nương miễn thứ, tại hạ chỉ vì muốn che giấu hành tung của mình theo ý của cô nương. Cô tử cười mỉm năng hỏi. Hạ công tử có thể nói tôi là muội muội hoặc tỷ tỷ cũng được kia mà. Nếu tại hạ nói cô nương là muội muội hoặc tỷ tỷ, ấy rằng bọn sai nha sẽ không tin. Với một người bệnh nặng như cô nương thì chỉ có tình phú phụ mới chăm lo đến mà thôi. Hạ công tử hẳn phải rất nặng tình với Nhi Khúc Lan. Chỉ có Nhi Khúc Lan mới biết được tình của tại hạ. Nam nhân có kẻ trung tình hay không Cô nương muốn hỏi ai Nàng im lặng Một lúc sau nàng mới lên tiếng Tôi muốn biết tất cả nam nhân Đều là những kẻ bội bạc có phải không Quyết tùng nhìn lại ô cửa tò vò Ở sau lưng của mình Chàng cảm nhận tóm rèm lái động bởi hơi thở của nàng Quyết tùng hỏi Vậy theo cô nương thì sao Đối với tôi chẳng có ai là kẻ trung tình cả Thôi ra câu nói đó Tại hạ đoán cô nương hẳn có tâm sự Lâm sự của tôi cũng như hạ công tử. cũng năng một chữ hẳn sao? Có lẽ vậy. Cô nương hận thiên long giáo chủ. À không, một người khác. Đôi chân mày của quân tùng nhớ lại trang dè chân hỏi nàng. Không hẳn thiên long giáo chủ. Tại sao cô nương lại có ý định giúp tài hạ trả thù thiên long giáo chủ? Mối thủ của tại hạ và thiên long giáo chủ không liên quan đến cô nương. Nếu tôi là hạ công tử tôi sẽ không hỏi câu này. tại hạ được quyền thắc mắc chứ. Tất nhiên khi nào công tử rơi khỏi quỷ cốc Tôi sẽ giải tỏa những thắc mắc của công tử Còn một điều nữa Tài hạ muốn thỉnh giáo cô nâng Nếu điều công tử thỉnh giáo không vượt ngoài suy nghĩ của tôi À hẳn là không vượt ngoài suy nghĩ của cô nâng Quyết tùng ghiềm dây cương trước một gian khách điếm Dành cho những thứ dân lỡ đường Chàng quay lại hỏi nàng đại hạ muốn biết tùng danh của cô nâng Đến bây giờ công tử mới hỏi sao Muộn lắm hay sao Không muộn cũng không sớm Tục danh của tôi là Cổ Mạc Sầu Cổ Mạc Sầu Tục danh này hẳn là do cô nâng tự đặt cho mình hà công tử nghĩ sao không được Con người không nặng một cái tên Cổ Mạc Sầu cũng chỉ là một cái tên bình thường mà thôi Nàng im lặng rồi nói tiếp Hà công tử dừng xe ở đâu vậy Tại hạ dừng trước một cách điểm Dành cho thứ dân lỡ được Không được đâu Quân Tùng tò mò Tại sao lại không Nếu Mạc Sầu là hắn Tôi sẽ suy đoán Hạ công tử và tôi tìm khách điếm mà nghỉ chân Trong khách điếm đầy những tay mắt của Thiên Long Giáo tại hạ hỏi cổ cô nương một câu nữa Hắn mà cổ cô nương nói đến là ai vậy Mặc sầu sẽ nói với công tử Khi người rời khỏi quỷ cốc Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu Làm gì Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói Ở phía đông trấn Hàm Đan Có một tòa ký lâu rất nổi tiếng Công tử hay đến đó chúng ta sẽ trú ngủ qua ngày Trong tòa ký lâu đó Quý Tùng cau mày, chẳng nghĩ thầm khách điểm dành cho những kẻ lỡ được thì nàng tác ngại lại muốn chui vào kỹ lâu mà ký lậu lại là chốn phức tạp của người võ lâm. Quý Tùng lắc đầu, nhỏ giọng nói với nàng: "Tại hạ e đến ngủ ở ký lậu sẽ để lộ hành tung." "Không đâu, chỉ cần cất tự cẩn thận một chút. Phạm đã là một gã thợ săn, thi thường giờ theo vết con mồi chứ không bao giờ nghĩ con mồi ẩn mình ngay trước mũi gã. Hắn là một gã thợ sát tài giỏi, cho nên khó đoán được điều này." Nàng lặp lại câu nói một lần nữa, "Hắn khó đoán được điều này." Cô nương cho biết tòa ký lâu đó tên gì? Hoài cổ lâu Quyết Tùng lập lại Hoài cổ lâu Đúng vậy tại hạ bạc của cô nương sẽ đến Hoài cổ lâu Quyết Tùng giật dây cương Con người gầy gọ ủi ủi kéo cố xe lăn bánh bỏ đi Cố xe vừa lăn bánh chưa quá nửa dầm Thì bọn sai nha rầm rầm xuất hiện Xông thẳng vào khách điếm Quyết Tùng nhìn lại Chàng nói với cổ mặc sầu Cô cô nương suy đoán của là không sai Đa tạ công tử đã khen tặng, nếu là mặt sầu, hạ công tử cũng có thể đoán ra điều đó. Quân Tùng không cần hỏi thăm, vẫn tìm được đến hoài cổ lâu. Tòa điếm lâu hoài cổ, tòa lạc ngay giữa trung tâm trấn Hàm đan, khách thập phương ra vào tấp nập. Thấy cảnh nhộn nhịp của tòa hoài cổ lâu, quân Tùng ngại ngùng nói với cổ mặt sầu. Của cô nương, cô nương chọn không đúng nơi rồi. Tại sao lại không đúng? Tại hạ thấy ở đây khách võ lâm ra vào tấp nập, hạ sẽ có người nhận ra chúng ta. Xe tự cứ đái xe đến trước cửa tòa điểm lâu, Marxau sẽ có cách. Quấn Tuồng đánh đo một lúc sẽ nói: "Nếu nhờ bọn khách vãng lai like kia phát hiện ra tai họa và cổ cô nương, sẽ không ai ngờ được điều đó đâu, chỉ cần hắn không nghĩ đến thì chúng ta sẽ qua một ngày tại trấn này." À, được, tai hạ sẽ nghe lời của cổ cô nương." Quấn Tuồng đánh cố xe động mã dừng ngay trước cửa tòa hoài cổ lâu. Hai gã đại hán lực lưỡng từ trong bước xuống bậc tam cấp, nhìn thẳng đến xe. Vẹ mặt của hai gã thật lì lượm và lạnh lùng Hai gã đứng trước đầu ngựa Gạch nhân có định vào trong điểm lâu hay không Chàng chưa kiếm đáp lời họ Thì cổ mặc sầu đáp vén rèm Đặt vào tay quân Tùng một miếng ngọc bội Hai công tử trao cho họ miếng ngọc bội này Quân Tùng cầm lấy miếng ngọc bồi Đưa đến trước mặt hai gã đại hán à, Nhìn bị xem qua miếng ngọc bội này Tôi biết chúng tôi là ai Gã đại hán bên phải đón lấy miếng ngọc bội xem qua Gã ngắm nghĩa một lúc, rồi quay sang nói nhỏ vào tay gã thứ hai. Y nói xong, cả hai bất ngờ thay đổi thái độ, kính cần ôm quyền. À, đại ca bất ngờ quá vắng, cho nên chúng để không biết, mong đại ca miễn thứ cho. Quân Tùng khoát tay. À, tài hạ bất ngờ đến, cho nên đâu dám trách gì vì. Quân Tùng bước xuống xe, đi ra sau mở cửa. Cổ mặc sầu bước xuống, nhưng lần này nàng đã thay đổi y trang, để biến thành một nho sinh nho nhã. Nhưng đầu lại đội mũ rộng vành, có rèm phủ che kiến chân diện mục. Nàng nói với quân tùng, hạ huynh đi trước, mặc sầu theo sau. Quân tùng gật đầu, chàng quay lại bên gã đại hắn. Phiền nhị vị tìm cho chúng tôi một chỗ nghỉ tạm. Hai gã kia rối rít thẳng lên, thỉnh thoảng chúng lại liếc trộm về phía cổ mặc sầu. Gã đại hắn đứng bên phải quân tùng nói. À, gian thường phòng dành riêng cho người nhà, chúng đệ vẫn dành để trống cho những dịp như thế này. cô mặc sầu khẽ gật đầu, hai gã kia thấy nàng gật đầu càng ra vẻ tiếu tiết hơn. À, mời nhị vị trưởng tôn. Hai gã hăng hai dẫn đường, quân tủng bước theo sau, cổ mặc sầu nối gót ngay sau lưng của chàng. Nàng không hề nhìn ngang nhìn dọc, mà đam đam hướng mắt nhìn về phía trước. Vừa khắp cửa gian thượng khách phòng, quân tủng liền lên tiếng hỏi, Của cô nương là chủ nhân của toàn điểm lâu hoài cổ này sao? Nàng lắc đầu, không phải. Nếu không phải, tại sao hai gã võ phu của hoài cổ lâu vừa thấy miếng ngọc bờ của cô nương thì lại đổi ngay thái độ? Những gì cần nói Cổ Mạc Sầu sẽ nói với công tử Sau khi người vào và ra khỏi quỷ cốc Mặc dù đã vào trong thường sành phòng Nhưng tuyệt nhiên Cổ Mạc Sầu vẫn đuổi nón Như thể cố tình không muốn cho Hạ Quân Tùng Nhận diện được chân dung của mình Nàng buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp Mạc Sầu biết Hà công tử đã có rất nhiều thắc mắc Về thân phận của Mạc Sầu Nhưng những gì cần nói bây giờ Mạc Sầu đã nói Còn những gì chưa cần nói Sẽ nói so với công tử Hà công tử chỉ nên hiểu một điều Mặc sầu vào Hạ Công Tử như hai kẻ đồng bệnh tương lân. Nàng ngưng lời một lúc rồi hỏi Quân Tùng. Gian phòng này hẳn phải rất đẹp. À, đã là một gian thượng sảnh phòng thì phải đẹp rồi. Không thiếu một thứ gì cả. Vậy thì tốt, Công Tử sẽ không phải ra ngoài. Sao của cô nương lại nói vậy? Phạm những người mang nhiều tâm sự như Hạ Công Tử thì rất thích uống rượu trong những thời khắc như thế này. Ở đây hẳn có rượu cho Công Tử dài sau. Quân Tùng cười mìm... Tài hạ chỉ sợ không thể ở đây lâu được một khi biết chắc cô nương không phải là chủ nhân của tòa ký viện này. Mạc sầu và hạ công tử chỉ lưu lại đây cho đến khi mặt trời sụp xuống và linh điệu trở lại hoạt động bình thường. Quân Tùng bước đến trước mặt của Mạc sầu. Chúng ta đã vào trong thưởng khách phòng của cô nương còn ngại gì mà chưa lột non xuống. Mạc sầu không thích cho bất cứ ai thấy diện mạo của mình. đó là những kẻ đồng bệnh tương lân thì cô nương còn giấu chân diện với quân Tùng làm gì nữa. Nếu hạ công tử muốn biết chân diện của cổ mặc sầu Thì hãy lấy văn phòng tứ bảo Mặc sầu sẽ vẽ chân diện mình cho công tử thấy Quân tụng lấy làm lạ là... Cô nương chỉ cho tại hạ thấy chân diện Qua bức chân họa chứ không cho thấy tường tuần sau Chân họa mới chính là bộ mặt thật của cổ mặc sầu Quân tụng tò mò nhìn nàng rồi nói à, Được rồi, quân tụng sẽ mài mực cho cô nương Trong gian thường khách phòng có đủ cả nghiên mực Quân tụng mài mực xong Nói với mặc sầu tại hạ thành cô nương Cổ mặc sầu dạo bước đi chậm Đến bên cạnh quân tùng Nàng đặt tay lên vai quân tùng Sự đụng tràm này khiến nàng ngần ngại nói Cốc tử miễn thứ Quân tùng ngờ ngờ đoán mò Hình như của mặc sầu không thấy gì cả Ý nghĩ đó càng khiến cho quân tùng thấy thắc mắc hơn Ý đưa một tay phép phải trước mặt nàng Nhưng mặc sầu vẫn không có một sự phản ứng nào cả Chàng buồn miệng nói Của cô nương quân tùng quả thở tại hạ không biết cô nương... Mạc sầu thở dài khoát tay Mạc sầu biết công tử nói gì rồi Mạc sầu không trách công tử đâu Chỉ vì tôi không muốn cho công tử biết tôi là kẻ đuôi mù tại hạ đúng là kẻ hồ đồ Thất lễ với cổ cô nương Sao công tử lại trách mình nặng như vậy có trách là trách cho cổ mạc sầu Lúc có mắt không nhận ra người Đến khi mất ánh sáng rồi mới biết đâu là người Đâu là quỷ Nàng nắm tay quân tùng Công tử hay trao bút cho mạc sầu Quân tùng tò mò cầm bút Chấm mực đặt vào tay nàng Mặc sầu sờ sống nhận định chu vi mảnh giấy lũa trắng. Nàng thường người một lúc rồi phóng bút vẽ. Quân Tùng gần như chẳng còn tin vào mắt của mình. Mặc sầu phóng bút vẽ tranh mà không cần nhìn. Nét bút của nàng thoan thoát lướt đi trên mảnh lụa. Chỉ trong khoảnh khắc, chân diện của một mỹ phụ được nàng vẽ với tất cả những đường nét thanh tú và quyến rũ. Quân Tùng ngắm nhìn bức chân họa mà hỏi thầm. Không biết đây có đúng là khuôn mặt thật của nàng không? Như đoán được ý nghĩ thầm của Quân Tùng, c� Công tử hẳn sẽ hoài nghi, đây không biết có phải là mặt của cổ mặc sầu hay không. Nàng vừa nói, vừa vén tấm rèm che ở phần dưới. chiếc cầm và hai cánh môi mọc đỏ hiện ra sau lớp lũa đen che mặt. Chỉ nhìn thấy chất cầm và đôi môi của nàng thôi, đã có thể đoán được chân dung của nàng giống như tạc với bức chân họa mà nàng vừa mới vẽ. Mặc sầu hỏi quân tùng, Hà công tử thấy chân dung của tôi như thế nào? ở Tại hạ sợi cô nương sẽ nói quân tùng là kẻ ngoan ngôn. Mặc sầu lắc đầu, Đã hỏi thị mặc Sậu tại sao lại hoài nghi lời của Hạ Công Tử. Nếu của cô nương không hoài nghi Tài Hạ là kẻ ngoan ngôn, thì tại Hạ có thể nói, nhan sắc của cô nương có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. mặc Sậu đã từng nghĩ như Hạ Công Tử. Nàng bốc một tiếng thở dài rồi nói tiếp. mặc Sậu muốn nghỉ ngơi. Được, để tại Hạ dìu cô nương đến tràng kỳ. Đã tạ Công Tử. Quyết Tùng mỉm cười lắc đầu bởi câu nói khách sá của nàng. Đưa cổ mặc sầu đến tràng kỳ, đỡ nàng ngồi xuống. Quân Tùng quay trở lại bàn. Chàng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Với tay lấy vò rượu hai cân, Quân Tùng tu một hơi dài. Chàng đặt vò rượu xuống bàn, nhìn lại cổ mặc sầu. Quân Tùng cảm nhận được nàng đang ôm một tâm sự đầy ú ổn mà không thể thổ lộ ra với bất cứ người nào. Đã không thể thổ lộ tất tâm trạng của mặc sầu hẳn phải nặng chiếu. Quân Tùng nghĩ thầm cổ mặc sầu hẳn còn đau khổ hơn cả mình Ý nghĩa đó khiến cho quân tùng cảm thấy thương cảm cho nàng. Mạc sầu ngồi im lặng, nàng như một pho tưởng bất động mà che đẩy mọi suy tư thầm kín đang diễn ra ở trong đầu mình. Quân tùng trở thấy đôi vai thanh mạnh của cổ mạc sầu nhích động, chàng buồn miệng hỏi của cô nữ đang nghĩ gì vậy? Mạc sầu vẫn im lặng, quân tùng buông một tiếng thở dài. Của cô nữ có nghe tài hạ nói không? Nàng từ từ quay mặt hướng về phía của quân tùng. Hạ công tự hỏi gì? Cô nương đang nghĩ gì? Mặc sầu không nghĩ gì cả. Trong tâm của mặc sầu chỉ là sự trống rỗng. Quân Tùng dốc một ngùm rượu dài rồi nói. Quân Tùng lại có cảm nhận khác. Hạ công tử có cảm nhận gì? Trong tâm của của cô nương đang nặng chiếm một tâm sự. Tâm sự của cổ cô nương hẳn phải rất nặng khoát tay. Ai cũng có tâm sự cả. Mong rằng Hạ công tử không quá tò mò thắc mắc về tâm sự của cổ mặc sầu. Cổ cô nương miễn thư Quân Tùng quay lại nhìn ra cửa sổ, giữa hai người bất giác xa vời vời, cả hai đều im lặng, mỗi người dõi theo suy nghĩ riêng của mình. Quân Tùng đứng lên bước đến bên mặt sầu của con nơ, có lẽ Quân Tùng phải ra ngoài. Công tử đi đâu? Quân Tùng lực lượng rồi nói. Đau của Tài Hạ bị Tam Khôi Trảng Nguyên Lý Kinh Vân bẻ gãy rồi. Mặt sầu biết, giờ công tử định tìm một thanh đau khác sao? Đúng như vậy. Nếu hạ công tử mang đau bên mình thì chẳng tiện chút nào. Với lại, mạc sầu đã chuẩn bị cho công tử một lưỡi đao khác. Đôi chân mày của quân tùng nhớ lại... Của cô nương đã chuẩn bị cho tài hạ một lưỡi đao khác sao? Nó không có ở đây, mà đang ở tại quỷ cốc. Vậy thì tài hạ đang phải ngồi chờ đến tối. Hạ công tử có thích những khoảnh khắc sống cho riêng mình hay không? À, đôi lúc tài hạ cũng cần đến nó. Thì đây là khoảnh khắc đó. Quân tùng quay lại bàn, nhìn cổ mạc sầu. Quân tùng cười miệng rồi hỏi... Tại hạ không biết trong quỷ cốc có những gì mà cổ cô nương lại món quân tùng vào trong đó rồi trở ra phải chăng con nương muốn thẩm tr chứngng pháp của hạ Quốcùng ở trong quỷ cốc có gì thì ngay cả mặc sầu cũng không biết nhưng có một điều chắc chắn Hà công tử sẽ thu lợi thu lợi gì ít ra thì hạ công tử cũng biết đầu mối để nhận ra chân diệt của thiênên Long Giá chủ ở ngoài quỷ cốc tại hạ không thể biết được sau cổ mặc sầu lắc đầu Hà công tử đã từng là bạch long sữa của thiên Long giáo Mặc sầu nghe nói trong thiên long giáo có 5 vị sứ giả Mà đứng đầu là bạch long sứ Dưới chỉ có giáo chủ thiên long Nhưng trên rất nhiều người Thế mà công tử có biết được chân diện của giáo chủ đâu Nàng với tay nắm lấy tấm rèm phù tràng kỳ nói tiếp Trong thân phận bạch long sứ Hạ công tử còn không biết Thì hiện trạng như bây giờ Sao hạ công tử biết được bộ mặt thật của giáo chủ Mặc sầu nói thêm Nếu hạ quân tùng có biết thiên long giáo chủ là ai Thì cũng chẳng làm được gì ý. Điều đó của cô nữ đã nói với tài hạ Quân Tùng vừa thốt hết câu Thì mặc Sầu ho khan một tiếng Nàng thoạt rụng mình Một giọt máu nhỏ xuống bàn tay nhỏ nhắn của nàng Thấy giọt máu như hạt đậu Trên bàn tay của Mạc Sầu Quân Tùng bước vội đến bên nàng Của cô sao vậy mặc Sầu lắc đầu mặc Sầu không sao đâu Quân Tùng nhìn giọt máu trên tay của nàng Như đọc được ý nghĩ trong đầu Quân Tùng Nàng từ tố nói Hạ công tử đừng có lo Mạc Sầu thường bị như vậy rồi Nàng chùi giọt máu vào ống tay áo Quân Tùng buông một tiếng thở dài Mặc sầu quay qua nhìn chàng Mặc sầu quay qua chàng Vết thương của Hạ Công Tử sao rồi À Chỉ là một vết thương ngoài ra mà thôi Ít rồi Nếu như Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kinh Vân Lấy được thủ cấp của Hạ Công Tử Của Mặc sầu không biết tìm người nào nữa trong quá đời này Nghe Mặc sầu thốt ra lời nói đó Bằng một chất giọng vừa trầm buồn vừa u ẩn Quân Tùng có cảm giác Nàng còn ôm một mối hận hơn cả mình Nhìn Mặc Sở, Quân Tùng nhỏ giọng nói: "Trời khắc phục cổ cô nương đâu?" Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nắm tay của Mặc sầu "Tại hạ sẽ tìm đại phu cho cổ cô nương." Nàng lắc đầu nói: "Mặc Sở không cần đâu. Cổ cô nương để bệnh trạng lâu như thế này không tốt." Nàng rút tay ra khỏi tay của Quân Tùng, nghiêm giọng: "Nếu hạ công tử quên được cái chết của Nhi Khúc Lan, thế cổ Mặc Sở tự nhiên khỏi bệnh." Cổ cô nương nói vậy có ý gì? "Hạ công tử không hiểu ý của tôi sao?" Quất Tùng dốc bầu rượu, tuôn một ngụm dài rồi nói Tâm bệnh Nàng bật ra tiếng cười khan Nghe vừa xót xa vừa thương cảm Rồi quay sang Quất Tùng nói đó là tâm bệnh thì có vị đại phu nào chưa trị được không Chỉ có ta mới trị được bệnh của ta mà thôi Quất Tùng ôn nhu nói Hải hạ mong sao cho cổ cô nượng sớm bình phục Tuy vào hạ công tử Cổ mặc sầu lại dùng mình Nhưng lần này né được tiếng ho khan Nàng gượng nói Hạ huynh miễn chấp Thôi dứt câu, cổ Mạc Sầu ngả lưng xuống trả kỳ. Nàng nằm bất động như thể một xác chết biết thở. Quân Tùng nhìn Mạc Sầu mà không dằn nổi lòng thương cảm dâng trào. Quân Tùng nhỏ giọng nói. Mạc Sầu, tài hạ sẽ giúp cho nàng trị tâm bệnh. Hồi thứ 21, đường ra quán ngoài. Con linh điểu của mèo lượn ba vòng trên không, rồi lao thẳng xuống đậu trên thùng xe độc mã. Nó rút lên những tiếng kêu quái lạ, rồi lại cất mình lao lên trên không. Quân Tùng ghim dây cương, Phía trước mặt là ngã ba đường, cùng với màn vắng chiều đỏ ối ở cuối trời tây. Quất tụng hỏi cổ Mặc Sầu. Của cô, nâng, chúng ta đi đường nào?" Mặc Sở có vẻ trầm tư suy nghĩ, buông một tiếng thở dài rồi nói: "Ý đồ của Mặc Sở, hắn đã đoán được. Hắn biết Mặc Sầu với Hạ Huynh đang xuôi về Quỷ Cốc. Hắn lại có phải Thiên Long giáo chủ không?" Mặc Sầu quay sang, mặc dù không thấy gì cả, nàng gắt giọng nói: "Hạ Huynh đừng hỏi Mặc Sầu câu hỏi đó nữa, khi nào cần nói Mặc Sở sẽ nói." Mạc Sầu kéo lại chiếc mớ rộng vành, có rèm phủ trái mặt, nàng nhầm nói: "Có lẽ hắn đã nhận ra bút tử của cổ Mạc Sầu khắc tục danh Hạ Huynh." Chẳng nhẽ chỉ nhận ra bút tử của cổ cô nương mà hắn lại biết được ý định của cô nương sao? Mạc Sầu gật đầu, hắn là người thông minh xuất chúng, chỉ tiếc rằng hắn không có nhân tâm mà chỉ chạy theo bà danh lợi. Nàng buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp: "Dù muốn hay không muốn thì cổ Mạc Sầu cũng phải đưa Hạ Huynh đến được quỷ cốc, dù hắn muốn ngăn Mạc Sầu với bất cứ thủ đoạn nào." Thì chỉ khiến Mạc Sầu thực hiện bằng được mục đích của mình. Nếu như không tiện thì chúng ta sẽ đến quỷ cốc sau. Không vào được quỷ cốc, Mạc Sầu và Hạ Huynh mãi mãi mang tâm bệnh trong lốt ma vất vở. Mạc Sầu ghiện 10 ngón tay xuống thành xe, nàng đắn đo một lúc rồi nói. Linh điểu báo cho Mạc Sầu biết, phía trước có 2 con đường ngắn nhất dẫn đến Nhãn Môn Quan, thì có cao thủ của Võ Đăng, Thiếu Lâm và rất nhiều cao nhân đất từng thành doanh. Có đường thứ hai thì vẫn về, nhưng lại phải mất khá nhiều ngày mới đến được Nhãn Môn Quan. Của cô nương chọn con đường nào? Hẳn chúng ta không nên chui vào con đường có đầy rẫy Những cao thổ đang chờ Hành túc của chúng ta dễ dàng bị lộ Nàng lắc đầu Không, Hạ Huynh phải đi con đường ngắn nhất để đến quỷ cốc Của cô nương không sợ chúng ta bị lộ hành túc sau Nàng buông một câu thật chắc lịch Đi con đường vắng vẻ kia Chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến được quỷ cốc Mặc sầu nghĩ đây có thâm ý của hắn Mặc sầu nắm tay quân tùng Chúng ta phải bỏ xe để đi thôi Nếu của cô nương muốn như vậy Dù phải trả giá như thế nào, Thì cổ Mạc Sầu có phải đưa được Hạ Huynh đến quy cốc? Hai người xua xe, bỏ lại tất cả. Mạc Sầu lưỡng lượng một chút rồi nói với Quân Tùng. Lúc đi qua cổng trấn Hàm Đan, Hạ Huynh nói với bọn nha sai Mạc Sầu là gì? À, Quân Tùng buộc phải nhận Mạc Sầu là nương tử. Bây giờ Mạc Sầu vẫn là nương tử của Hạ Huynh, Mạc Sầu và Huynh không còn là những kẻ bệnh hoàn nữa mà trở thành hai vị trưởng lão tuổi ngoài thất tuần. Mạc Sầu thốt rất câu, không cần Quân Tùng đồng ý hay không. Mà dùng phấn dị dung Với bàn tay khéo léo của nàng Mặc dù không nhìn thấy gì cả Nhưng chỉ trong phút chốc nàng đã cải trang thành một lão bà cọm lưng Với dáng đi lù khủng Quân Tùng gần như không tin vào mắt mình nữa Chàng có cảm giác đứng trước mặt mình Không còn là cổ mặc sầu Mà thay vào đó là một lão bà gần đất xa trời Mạc sầu nói Hạ Huỳnh hãy ngồi xuống đi Quân Tùng làm theo Sự chỉ dẫn của nàng Trong mấy chốc chính bản thân chàng cũng hóa thành một lão ông không thua kém gì của mặc sầu. Tại hạ không ngờ của cô nượng lại có thuật dị dung kỳ diệu như vậy. Nếu mạc sầu không có thuật dị dung, thì hắn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của mạc sầu trên có đời này. Nếu hắn biết thì sao? Cổ mặc sầu khó mà tìm được đến huynh. Những gì đang nói khiến hạ quân tủng thắc mắc, y nhủ thầm hắn là ai? Trong lúc quân tủng suy nghĩ, mặc sầu rút trong ống tay áo ra một ngọn tùy thùa. Nàng đặt ngọn trùy thủ vào tay của quân tủng. Hạ Hà Huỳnh hãy giữ lấy ngọn tiểu đao này. Nó là một bảo đạo chém sắt như chém buồn. Chỉ trong những tình huống cực kỳ cấp bách mới cần dùng đến. Nhân ngọn tiểu đao, quân tủng nói. Ngọn trùy thủ này là vật báo gia truyền của cổ cô nữ. Nàng gần đầu, nó cũng xuất xứ từ quỷ cốc. Nhân ngọn tiểu đao, quân tủng sẽ hết lòng vì cô nương Nàng buông một tiếng thở dài. Mạc sầu hy vọng một ngày nào đó ngon tiểu đao kia sẽ kết thúc những oan trái trong cõi đời của mạc sầu. Hạ huynh, đừng gọi mạc sầu bằng hai tiếng cô nương. Tài hạ hiểu. Hai người chậm rãi dạo bước. Họ đi trên đực ba xa thì chạm trán với bọn nha sai. Gã giáo đầu chẳng quân tùng vào mạc sầu. Gã dơ đuốc đến trước mặt quân tùng rồi nói. Hai lão có thấy gã sát nhân đam ma trên đường hay không? Mạc sầu đáp lời bằng chất dòng giả nua. Dạ, lão phu của Mộ không thấy ai cả Gái giáo đầu nhìn Mạc Sầu một lúc rồi nói. Các người định đi đâu? Lõ phu và dạ không nhà không cửa. Chẳng biết đi đâu. Đâu có đường thì mụ đi. Đâu có nhà thì mụ ở. Và tìm chút cơm thừa của ba tách. Gái giáo đầu nhớ mày nói. Đi đi. Quân Tùng ôm quyền xá. Thả tả quan nhân. Hai người chậm rãi đi tiếp. Vừa đi được một trường thì Quân Tùng nghe lão giáo đầu quất. À Quân Tùng. Chàng toan dừng bước nhưng Mạc Sậu đã bóp tay Quân Tùng nói nhỏ. Cứ đi đi, đừng có dừng lại. Đây là kế của Lý kính Vân. Quân Tùng vừa không nghe thấy tiếp tục bỏ đi. Đi được một đoạn xa, Quân Tùng mới nói với cổ Mạc Sậu. Nếu không có cổ mặc Sậu, hẳn Quân Tùng đã lộ hành tung. Lý Kính Vân đâu phải tầm thường. Tam Khôi trả nguyên Lý Kinh Vân chắc chắn đã nhận được tin tử hắn. Chúng ta đang xuôi về nhãn môn quan. Nếu như gặp Lý kính Vân thì sao? Lý Kinh Vân là Tam Khôi Trạng Nguyên, võ công của Ý đúng là ngại thật, nhưng dù sao thì họ Lý cũng không có thủ đoạn bằng hắn. Quân Tùng lại tò mò định hỏi hắn là ai, nhưng kịp nén lại bởi nghĩ đến những lời nàng đã nói với mình trước đây. Quân Tùng nói với Mạc Sầu, Mạc Sầu như biết tất cả những kẻ đối định với Quân Tùng. Thâm ý của người đó, Mạc Sầu có thể đoán được. Nếu Mạc Sầu đoán được chủ ý của những người kia, thì chắc chắn chúng ta sẽ đến được quỷ cốc mà không khó khăn gì. Hạ Huynh đừng có chủ quan. Có những chuyện hoàn toàn bất ngờ mà Mạc Sầu khó mà xử được nó. Họ không dễ dàng để cho chúng ta đến được quỷ cốc đâu. Quân Tùng mỉm môi. Cái họ không muốn thì Quân Tùng này quyết thực hiện cho bằng được. Khi hai người còn cách ngôi cổ miếu thần hoàng độ mươi trưởng thì nghe tiếng cầu cứu thét lên. Cứu tôi vậy! Cứu tôi vậy! Tiếng kêu cứu thảm thương của nữ nhân buộc Quân Tùng phải nhìn sắc Mạc Sầu. Mạc Sầu... Mạc Sầu cười khầy... Mạc Sầu biết huynh định nói gì rồi. Hạ Huynh đừng quên, Mạc Sầu và Huynh là những lão trưởng ngoài thất tuần Không làm được gì trong lúc này đâu Nhưng Nàng lắc đầu Huynh hãy quên tiếng la cầu cứu đó đi Đây chẳng qua là trò trẻ con của Lý Kính Vân Nghĩ cho cùng, hắn cũng có lắm tài mèo Mạc Sầu nghĩ đây là trò của tác khôi trả nguyên Lý Kính Vân sao Mạc Sầu đoán chắc như vậy Ý có thể dựng bất cứ chuyện gì Cốt để tìm ra hành tung của Hạ Quân Tùng Huynh hãy coi như không nghe thấy tiếng kêu cứu kia Quân Tùng gần đầu... được, Quân Tùng sẽ không nghe gì cả Mặc sầu quay sang chàng, hai cánh môi để một nụ cười mỉm Huỳnh hãy nghĩ đến chữ hận trong tim của huynh Hận của Nhi Khúc Lan, Huỳnh phải trả. Huỳnh suy nghĩ đến một chữ hận của Nhi Khúc Lan. Hai người chậm rãi đi ngang qua ngôi cổ miếu thần hoàng. Quân Tùng không dặn được sự tò mò, quay đầu nhìn vào trong cổ miếu. Mặc sầu như biết được hành động của Quân Tùng liền lên tiếng. huynh để tâm đến cái bẫy đó làm gì? Hay đi đi, phía trước chúng ta có bao nhiêu cái cảm bẫy nữa? À, tay hại chỉ nhìn trộm mà thôi. Chàng vừa thốt dứt câu thì nghe tiếng cười dâm đáng của xích long sứ bằng thiên lợi cất lên sẵn sàng, sàng. Đáng ra quân Tùng đã bỏ đi, nhưng khi tiếng cười của bằng thiên lợi trôi lên thì không thể bước được nữa. Chàng như bị tiếng cười kia biến mình thành một ông phẫu đất bất động. Dòng cầu cứu khẳng đặc của nữ nhân lại gào lên. Cứu tôi vậy, cứu tôi vậy. Thấy quân Tùng đứng lại mặc sầu bối rối. Hạ Huynh, sao vậy? Đừng nghĩ Huynh là hạ quân Tùng sát nhân đau ma, mà là một lão nhân đang ngoại thất tuần. Không thấy, không nghe. Mà có nghe thì cũng chẳng làm gì được Quân Tùng thở rồn rập Chàng gượng nói với mặc sầu Mặc sầu trong cổ miếu là xích long sứ Bằng thiết lợi Hắn... Quân Tùng chưa thốt hết ý Với cổ mặc sầu thì nghe tràng tiếu ngạo Của bằng thiết lợi trổi lên Y cất ngang tràng tiếu ngạo đó cao giọng nói Mỹ nhân bằng mố nhìn nào mà liên tưởng đến cuộc ân ái hôm nào Tại Trúc Gia Trang <cười> Có thể nói chưa bao giờ bằng mố Tìm được một cuộc giao hoan mưa gió như lần đó Bằng bố không thể nào quá được. Hắn là cái tiếng cười ngạo nghễ, tiếng cười của bằng thiết lợi cùng với lời nói kia tựa như những tiếng sấm đi đụng đập vào thính nhĩ của Quân Tùng. Sự phấn nộ càng lúc càng sục sôi trong huyết quản của Quân Tùng. Quân Tùng nhìn lại cổ Mạc sầu. Mạc Sở, nếu đây là cái bẫy thì Quân Tùng cũng phải chui vào bẫy. "Hà huynh, đừng có hành động hồ đồ." Tất cả những gì Quân Tùng đều nghe theo nào, nhưng lần này tại hạ đánh thất lễ, nếu Quân Tùng có mất mạng thì nàng tìm người khác thay vào chỗ của Quân Tùng. Hạ Huynh mất mạng, thì mặc Sầu cũng chẳng còn chỗ đứng trên cõi thế gian này. Quân Tùng nghiến răng nói, Tài Hạ không thể nhắm mắt làm ngỡ khi gặp lại xích kỷ bằng thiết lợi. Mạc Sầu buông một tiếng thở dài. Đây không phải là cái bẫy của Lý Kinh Vân, mà là tử địa của hắn, dàn ra để đón Huynh. Hạ Huynh hãy suy nghĩ lại đi. Tài Hạ đành thân lễ với Mạc Sầu cô nương. Quân Tùng buông tay Mạc Sầu toàn bước về phía cổ miếu thần hoàng, nhưng Mạc Sầu gọi lại. Được rồi, Huỳnh đã muốn vào trong cổ miếu Thì cho Mạc Sầu cùng đi mặc Sầu Mạc Sầu ở lại đây cũng chết mà thôi Quân Tùng thở ra Nắm tay mặc Sầu rào bước tiến vào trong cổ miếu thần hoàng Hai người vừa bước lên bậc tam cấp Thì từ trong cổ miếu Phóng ra bốn lá đại kỳ Đen, đỏ, vàng, xanh Ghim xuống ngay trước mặt quân Tùng và cổ mặc Sầu Bốn ngọn đại kỳ đó Ghim sâu xuống sàn đá cổ miếu Tạo ra một lực kình lan ngầm ở dưới đất Đẩy tới hai người Mạc sầu loàng trọng bởi đất dưới chân nàng chuyển động buộc quân tụng phải vòng tay qua thắt lưng đỡ lấy. Nàng nhanh miệng nói vào tay quân tụng, giờ huynh đã biết rồi chứ. Quân tụng chưa kịp đáp lời mạc sầu, thì lương chí bằng, bằng thiết lợi vũ y lan và đinh thuận từ trong cổ miếu thần hoàng bước ra. Bốn người đều dương mắt đóng đinh nhìn hạ quân tụng, cả bốn dương mắt nhìn quân tụng chầm chầm, không nói một tiếng nào. Mãi một lúc thật lâu, chí bằng mới lên tiếng. À quân tùng hay giao vật đã lấy ở thiên trang cho lương bố Thì sinh lộ sẽ được mở cho người Quân tùng toan đáp lời trí bằng Nhưng mạc sầu đã lên tiếng thức Tôn giá là ai Nàng nhìn sang quân tùng Lão đầu quân tùng là ai vậy Quân tùng im lặng mặc sầu bóp tay chàng Rồi hướng mặt về phía lương trí bằng Tôn giá sao lại hành động hồ độ Càn rỡ bức hiếp như nữ làm gì Chuyện tôn giá làm là việc bại hoại Mong tôn giá nghĩ lại Lương chỉ bằng cao mày Mụ có đuôi không vậy Mạc sầu đáp lời tôi giá nói mụ đuôi sao Đúng rồi Mụ không thấy được Và cũng chẳng có con người Lão đầu với mũ đi ngang qua đây Nghe tiếng cầu cứu thất thanh của vị tiểu thư nào đó Mà không cầm lòng đặng Phải vào đây để van xin tôn giá Lương chí bằng nghe mạc sầu nói Đôi chân mày cao hẳn lại Gã chỉ quân tùng Quân tùng Người già trang giỏi lắm Nhưng không thể qua mặt được bổn sứ đâu Mạc sầu bóp chặt tay quân tùng Tôn giá hỏi ai vậy Bồn sứ nói với lão đầu của mũ đó Lương Chí Bằng hư nhạt một tiếng nói tiếp Láo đầu của mũ chính là Hạ Quân Tổng sát nhân đau mà Mà cả võ Lâm Trung Nguyên đang truy sát Ê Tôn giá nói sai rồi lão đầu là người chẳng biết võ công Với nay đã ngoài thất tuần rồi Đâu thể là người mà tôn giá muốn tìm chứ Lương Chí Bằng lớn lự Mũ nói lão đầu không phải là Hạ Quân Tổng sao Mũ dám đem đầu ra bảo chứng cho lão đầu Lương trí bằng gần dòng. Cái đầu của mụ sắp rơi xuống cùng với thủ cấp của lão đầu rồi đó. Sao lại như vậy? Bằng thiết lệ cười khải nói. Thóa giết nhầm còn hơn là bỏ xuất. mặc sau khẩn thiết nói. Các vị làm như vậy không thấy mình quá tàn nhẫn sao? Mụ và lão đầu đã ngoại thất tuần rồi. Không sống được bao lâu, cỡ gì phải giết chứ? Đinh thuần nói. Mụ đừng có văn xin, vô thôi. Nếu lão đầu là hai quân tụng thì y không đứng yên để chịu chết cùng với mụ đâu. Cháu chủ đã phán rồi. Hà giết nhầm người chứ tuyệt nhận không thả người. Đấy cũng là ý của Xuân Giang. Mặc sau khẩn khoản nói. Phu phù của mụ không biết các vị nói gì cả. Tự dưng muốn lấy mạng ai đó. Rồi bỗng dựng trút cả lết độ phu phù mụ. Vũ Y Lan nhìn sang lương trí bằng. Lương Huynh. Lương chí bằng gần dòng. Thuyệt lệnh của giáo chủ nàng dám phản lại sau. Y Lan không dám phản. Chỉ sợ chúng ta quá tay với hai người này. Nên chuyện đó. Nếu chuyện đó đồn đã ra giang hộ Thì làm sao đây Nghe Y Lan nói Lương Chí Bằng thoáng lưỡng lử Bằng thiết lợi xét vào sự giã đã, đã sắp xếp rồi Không thể cái lời sư ra được Đinh Thuận nhìn Lương Chí Bằng khẽ gật đầu Lương Chí Bằng vi môi nói Tỏa đã quyết rồi Vũ Y Lan nàng đừng có cập Lương Chí Bằng lòn tay ra sau lưng Ngọn huyết kiếm được họ lưng rút ra khỏi vỏ Huyết quang từ lưỡi kiếm tỏa ra Toát một làn sát khí hừng hực Cổ mặt sâu cảm nhận được màn sát kiếm đỏ ối đó, nàng khoát tay thét lên. Tôn giả, giết người vô cỡ là xem thưởng vương pháp đó. Lương mỗi xem vương pháp ra gì đâu. Lương chí bằng thốt dứt câu, hướng huyết kiếm nhắm quân tùng thi truyền một chiêu sát tử. Anh kiếm đỏ ối cắt một đường vòng cung, chụp đến ít hầu của hạ quân tùng. Anh kiếm đỏ ối do lương trí bằng thi truyền, nhanh như một tia sét trời, bụt nhoang lên. Anh kiếm kia vụ tắt khi một đạo sát quang xanh lẻ đón lấy nó, kéo theo một âm thanh khô khốc. Chọn. Lương Chí Bằng buộc thu hồi huyết kiếm quay lại chỗ cũ. Tam Khôi trả nguyên Lý Kính Vân chắp tay sau lưng, chầm rãi bước đến phía sau quân tụ và cổ mặt sầu. Lý Kính Vân cười khẩy, lật ngang bảo kiếm thiên lôi, nhìn Lương Chí Bằng nói. Sĩ kỳ Lương Chí Bằng nói sai rồi. Lương Chí Bằng ngần ngại nhìn Lý Kính Vân y ngập ngừng nói. Lý Tam Khôi vừa mới giao ước với Thiên Long giáo gi Sao sớm vội quên như vậy? Hừ, Lý mũ không quên Mà tại vì xích kỷ sứ đó thôi Theo bồn sứ biết Giao ước đó Ở trong phạm vi hai dặm Quanh cổ miếu thần hoàng này Lý Tam Khôi dành toàn quyền sinh sát cho Thiên Long Giáo Lý Kinh Vân khoắt tay Bồn trạng rất tôn trọng giao ước với Thiên Long Giáo Nhưng chính hắc kỷ sứ là không biết tôn trọng Mặt của Chí Bằng đánh lại Tam Khôi Lý Trạng Nguyên Sao lại nói vậy? Xích kỷ sứ đừng quên bồn trạng Là quan nhân của tiểu đình Đa là quan nhân, thường ân xuống của đương kim hoàng thượng thì bộ trạng phải có trách nhiệm với vương pháp chứ. Lệnh kinh Vân vút râu, trừng mắt định thẳng vào lương chế bằng Trong mắt xích kỳ Sứ, vương pháp không là gì cả, nhưng đối với bộ trạng thì khác đó. Bộ trạng để cho xích Kỷ Sứ xem thường vương pháp thì đâm mang tội bất trung với hoàng thượng. Nhưng Tam Khôi Trạng Việt đã có sự giao ước với Thiệt Lăng giáo. Bộ trạng khóc phủ nhận. Nếu Sích Kỷ Sứ, hạ thủ sát nhân tội nhân hải quân tổng, hai vị trưởng đây lại không phải là hải quân tùng. Giết người vô cỡ là phạm vào vương pháp của triều địch. Tôi đó nặng lắm đó. Chẳng nhai xích kỳ sứ xem thường vương pháp mà phạm trong tôi. Bồn chẳng lại khoanh tay đứng nhìn thấy sao. Mặc sầu nhìn sang tam khôi Lý kính Vân tử tốt nói. Mù vô cũng cảm kích bởi những lời nói của đại nhân. Mặc sầu vừa nói vừa nhún nhường hành đại lễ. Nàng quay lại quân tụng Lão đầu hành lễ quan trọng đã cứu mạng giả chúng ta đi. Lý kính Vân khoát tay nói. Hậu cần những vị trưởng tốt phải đáp lấy, bọn tráng chỉ thực thi chức trách mà hoàng thượng đã trao thôi. Lý Kính Vân nhìn lại lương tri bằng, những gì bọn tráng nói hẳn xích kỳ sư đã nhận ra, đâu là lẽ chính, đâu là đường sai. Lương tri bằng mím môi im lặng. Lý Kính Vân bước rảo khá gần đầu. Sách kỳ sứ ở lại đây mà chờ hạ quân tổng đết, bọn tráng không làm phiền người nữa đâu, nhưng người phải xem trọng vương phát động, nếu không hối không kịp đâu. Y nói xong nhìn lại mặt sầu. Bọn tráng đưa những vị rời khỏi nơi đây. Mặc sầu ôm quyền xá, đa tả đại nhân. Lão được có khách sợ. Lý Kinh Vân vỗ tay ba tiếng. Từ trong bóng tối, tăm gã võ tướng vẫn giáp y xuất hiện. Tăm người bước đến ôm quyền thi lễ với Lý Kinh Vân. Kinh Vân chỉ mặc sầu và hạ quân tủng nghiêm giọng nói. Người hồ tống nhịp vị trưởng lão đây về danh trại của ta. Nhớ chăm lo chu đáo cho họ. Tuân lệnh đại nhân. Chờ cho tăm gã võ tướng kia đưa mặc sầu và hạ quân tủng đi rồi. Lý Kinh Vân mới quay lại nhìn lương trí bằng, bằng thiết lợi, Đinh Thuận và Vũ Y Lan. y cười khởi nói. <cười> Các vị về nói với sư gia của Thiên Long giáo chủ rằng, nếu vào quyết dạy, hắn sẽ có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn. Lý kính Vân nói xong, ngửa mặt cười khảnh khạch. y vừa cười vừa quay lưng chậm rái bỏ đi. Tứ kỳ nhìn nhau, cả bốn người ngờ ngờ trong tiếng cười của Lý Kinh Vân để lại có ẩn ý gì đó. Vũ Y Lan ngập ngừng hỏi. Lương Huynh, láo đầu có thể là, là Bạch Long Sứ Hải Quân Tùng. Bằng thiên lợi xét vào, đúng rồi, hắn chính là Hải Quân Tùng, và mù kia chắc là người xưa gia nói đến. Bằng thiết lợi vừa thốt hết câu, thì bất thỉnh lình, Lý kính Vân đang giả bức, chợt quay lại. Các người muộn quá rồi. 5 tia sát quang thoát ra từ thiên lôi thần bảo, tựa năm tia xét trời bổ thẳng đến 4 ngọn đại kỳ. Ôm! Bốn chất gắn cờ bằng thép gãy ngang, chẳng khác nào những thân chuối đổ xuống rầm rập Bốn người sư giả Thiên Long Giáo buộc phải tháo bộ vào trong miếu. Khi họ bước tở ra thì bóng dáng của Lý Kính Vân đã không còn. Lương Chí Bằng nhìn bốn ngọn đại kỵ bị chặt gãy đôi mà nói. Bốn người chúng ta không thể đối phó với thiên lôi thần bảo của Lý Kinh Vân. Phần 7 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc.